các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cho là vậy anh muốn đòi lại sự công bằng cho tiểu bối quả nhiên lợn thường nghe bạch nãy phủ nói xong thì gương mặt tuấn tú liền hiện lên sự ai náy và đau đớn còn có sự tự trách thật rất cảm ơn anh anh không muốn nói cảm ơn với tình địch nói cảm ơn nhưng anh lại không thể không cảm ơn anh ta anh cảm ơn tôi thì sao anh cũng không phải là người trong cuộc làm sao lấy thân báo đáp được Lận thừa biết rõ là bạch nãi phủ cố ý bậy anh, nhưng anh là người có lỗi trước nên anh chỉ có thể im lặng chịu đựng. Dù sao thì tôi cũng nói cho anh biết, nếu anh không giải quyết nhanh chóng vấn đề của anh thì tôi sẽ đưa tiểu bối đi đăng ký kết hôn, thuận tiện nhận bảo bối làm con luôn. Nói cách khác, vợ và con trai của lận thừa đều là của anh. Đương nhiên là lận thừa không cho phép chuyện đó xảy ra, anh sẽ lập tức giải quyết vấn đề của Lý Lị. Lận thừa vốn cho là hôn ước với Lý Lị sẽ được giải quyết nhanh chóng, nhưng anh sai lầm rồi. Đột nhiên, Lý Lệ thay đổi thái độ. Cô ta nói là không muốn hủy bỏ hôn ước của hai người. Anh cho người điều tra thì mới biết. Thì ra, ba của Lý Lị đầu tư sai chỗ nên làm công ty lỗ một số tiền lớn. Cổ đông rất bất mãn vì điều đó. Nếu không phải có, còn dệt tương lai là anh chống lưng ở phía sau thì ông ta đã sớm bị cắt chức. Đây chính là lý do tại sao Lý Lị không chịu buông tha cho anh. Một lần nữa, lận thừa cảm thấy ông trời đang trừng phạt anh. Trừng phạt anh đã tàn nhẫn với tiểu bối, làm cô đau lòng. Bây giờ anh đang phải chịu khổ gấp mấy lần cô khi xưa. Lận thừa nhíu chặt chân mày. Thu lại. Lận thừa nhíu chặt chân mày. Lúc này đột nhiên Ken Tông cứ xâm cửa vào, về mặt lo lắng nói Không xong rồi, vợ chữ cưới của cậu đang nổi điên ở tầng 1. Nói là muốn bắt người phụ nữ đê tiện và hoại gia đình cô ta. Lận thừa cũng nghĩ không biết người phụ nữ đê tiện trong miệng cô ta là ai. Chuyện anh cướp tiểu bối đi trước mặt bao nhiêu người, vẫn còn chưa nguôi ngoai. Đám nhân viên không dám công khai bản luận nhưng không có bí mật nào có thể giấu được. Anh vội vàng lao xuống lầu. Thì ra là cô. Bề ngoài thì giả bộ ngoan ngoãn, yếu đuối nhưng bên trong thì lại đế tiện như vậy. Lý lị chỉ là mình cao hơn người ta nên lôi ôn bối du ra khỏi quầy tiếp tân mắng cô ngay tại chỗ. Từ trước đến giờ, ôn bối du là người hiền lành cho dù có bị người ta ăn hiếp thì cũng không biết cách đáp trả. Huống chi cô không biết người phụ nữ trước mặt là ai. Xin hỏi Cô, cô là ai? Cô dám tuyên giữ lận thừa Vậy mà không biết tôi là ai sao? Lý Lị đạp đôi giày cao, ba tấc xuống đất Bộ dạng ngạo mạn, hồng hách Không coi ôn bối du ra gì Ngay trước mặt toàn bộ nhân viên Là khách hàng trong công ty Lý Lị chỉ vào ôn bối du, mắng lớn Ôn bối du không dám phản bác Nếu nói cô là người thứ ba Thì cô không thể nào phủ nhận điều đó Rõ ràng lận thừa đã đính hôn Nhưng cô lại lên giường với anh Cô cảm thấy rất có lỗi với Lý Lị Nên mới mặc cho cô ta mắng mình. Sao? Không dám nói à? Hôm nay tôi phải dạy cho cô một trận. Để xem sau này cô còn dám thành trầm của người khác không? Lý lị nói xong thì vung tay về phía ôm Bối du. Ôm Bối du nhắm mắt, chờ đợi cơn đau ập đến. Nhưng nó lại không đến như cô nghĩ. Thì ra, cô đã được lợn thừa ôm cô vào lòng. Cái tát của lý lị đã rơi vào trên mặt lợn thừa. Không khí chợt trở nên nặng nề. Lợn thừa vừa chạy đến tầng 1 thì đã thấy lý lị phách lối muốn tát Ôn Bối du. Anh vội vàng chạy đến ôm cô vào lòng. Anh say người, trợn mắt lên giận dữ, nhìn Lý Lị. Chồng con người lạnh lùng, làm Lý Lị không rét mà run. Tối cho phép cô đến đây sao? Lý Lị sợ hãi, nút nước miếng một cái. Lý Trí nói cho cô biết, cô không nên đối đầu với cơn giận của anh. Tính tình của lận thừa, tuyệt đối không giống vẻ ngoài cật nhã của anh. Anh là con sư tử ngủ say, khi cần thiết thì sẽ trở nên rất khát máu. Nhưng bây giờ, cô không thể bỏ cuộc giữa chừng. Nếu vào cuộc thì mặt mũi người vợ chính thức là cô sẽ bỏ đi đâu đây? Tại sao em lại không thể tới đây? Em là vợ tương lai của phó tổng giám đốc. Em không có tư cách thì chẳng lẽ cô ta có tư cách đó sao? Cô ta là cái khỉ gì chứ? Nếu là tương lai thì bây giờ sẽ là không phải. Hơn nữa tôi cũng nói cho cô biết cô đã mất tư cách còn cô ấy. Lận thừa ôm chặt ôm với Du vào lòng là người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời này. Bây giờ cô ấy không có gì hết nhưng tôi khẳng định... Cô ấy sắp trở thành vợ của tôi và cũng là vợ của Phó Tổng Giám Đốc. Lời nói lớn can của lận thừa làm mọi người xôn xao. Đây chính là sự căng đăng lớn nhất trong năm. ôn Bến Du nghe lời tuyên bố của anh thì ngây người ra. Đến thở cũng quên mất. Cô chỉ biết nằm yên trong lòng anh. Lý Lị cũng ngơ ra cô là do quá kinh sỡ. Cô không ngờ mình đáng loạn như vậy lại không làm cho kẻ thứ ba bỏ chạy mà ngược lại đem vị trí của mình dâng cho người ta. Sớm biết vậy cô đã không nghe lời mẹ kế của lận thừa rồi toàn là do bà ta giật dây ken cậu và bảo vệ hãy tiến cô lý rời khỏi đây từ nay về sau không được để cô ta bước vào đây một bước lận thừa ra lệnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện